À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là cứu tiểu hành thiên. Ở phần trước thì như ta đã biết hai anh em lục hành đạo lục hành thiên uh, đã tổ chức cho cái đám ăn mày ở trong cái tòa thành của bọn họ đi kiếm tiền. Tuy nhiên thì lại xuất hiện một đôi ông cháu tốt thực sự mang tiểu hành thiên về chăm sóc và còn muốn trả thù cho hắn. Lục hành đạo đến định đón em về thì bị đánh cho ngớ ngẩn. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem ai sẽ cứu tiểu hành thiên đây. Một chiêu đánh cho đối thủ trọng thương, sắc mặt của Phong Gia Gia lạnh lùng nói. Út đi ngay, sau này tiểu thiên sẽ đi theo tiểu thư, nếu như người còn dám lỗ mãng lão phù sẽ giết ngươi." Lục hành đạo nhìn tiểu hành thiên với vẻ mặt đẩy mong chờ, thở dài một tiếng quay đầu bước đi. Lão đệ, đợi ta trở về gọi viện binh. Tàng chủ, Long Hạo, Đế Tinh, xảy ra chuyện rồi. Lục Hành Đạo lập tức chuyển tin tới. Đề đề ta đã bị người khác bắt đi. Xin mọi người giúp một tay. Ta không phải đối thủ của đối phương bị người ta đánh ra ngoài. Ồ, với thực lực hiện nay của người, vậy đối phương là chân thần đỉnh phong sau. Đế Tinh chuyển tin ra. Có lẽ vậy. Đây là hồi âm của bên Lục Hành Đạo. Sao đề để ngươi lại bị người ta bắt đi? Vậy phủ thành chủ của người đâu? Long Hạo nghi hoặc khó hiểu. Không phải là các người nói Muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương sao Kết quả là vì quá đáng thương Cho nên đối phương nhận nuôi tiểu hành thiên luôn Lục hành đạo không ngừng toát mồ hôi Chẳng phải đã nói giữa thần và thần Luôn không quan tâm lẫn nhau sao sao bây giờ lại tràn đầy tình thương rồi Hắn đang nghe ngóng được Đối phương quả thực muốn quyết ý nhận nuôi Cảnh vừa rồi cũng vậy Bàn đồ ăn đó còn ngon hơn đồ ăn ở phủ thành chủ nữa Ta đang hỏi ngươi Phủ thành chủ của ngươi không ra tay sao long hạo bĩu môi Hôm qua ca ca chết, hôm nay cha chết, lục hành đạo mở miệng vẫn đang dĩ thở dài. Ai huynh đệ các người cũng thật tài tình, mấy người trong đạo tràng cười sẵn sặc, lúc các ngươi làm vậy có nghĩ đến cảm nhận của cha các ngươi không? Hôm nay ta nói là đưa hành thiên ra ngoài ăn nên mới không về, các vị mau mau giúp ta đi, nếu cha ta thực sự biết chuyện thì ta xong đời, lục hành đạo vội vàng nói. Được thôi, bản thân sẽ đi, có điều bản thân không dám đảm bảo là có thể giúp người đoạt đệ đệ về đâu, đế tinh nén cởi mà nói người có được hay không vậy? lỡ như lão già đó là cường giả cấp thiên thần, vậy thân phận của người có bại lộ không? lục hành đạo mở miệng yên tâm, nói sao thì công pháp của ta cũng là hàng cao cấp, mặc dù không được hoàn chỉnh nhưng nếu muốn thay đổi khí tức thì không phải một thiên thần bình thường có thể nhận ra được đâu. Đế tình nói, còn nữ thứ ta biết không chỉ là võ học trên công pháp, thân phận con trai thần vương đâu phải là khi không mà có. nhưng mà ta thấy lúc ngươi đối mặt với thần ma đạo tràng lại rất tầm thường mà lục hành đạo bĩu môi mẹ nó vậy có phải ngươi đến để cầu xin giúp đỡ hay không để tình nổi giận ta giúp ngươi ra tay mà ngươi còn châm chọc ta sau người cứ gọi bừa một chân thần xuống hạ giới đợi ngàn vạn năm cho thần lực hao hết rồi đánh với thần ma trong đạo tràng thử xem đối phương là còn cầm theo thần khí đỉnh cấp tới tên nào là chết tên đó chứ ục cứu tiểu thiên quan trọng ngươi tranh thủ thời gian qua đây đi địa chỉ ở đây ta tiếp cận lục hành đạo ho khan một tiếng lúc này mới nhớ là mình còn đang cầu xin người ta tiểu thiên Đừng sợ, ca ca cặn bã kia của đệ đi rồi, sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ, tiểu Loli an ủi. Ca ca cặn bã ư? Da mặt của Lục Hành Thiên co giật nhẹ, mẹ nó, rốt cuộc tại sao ngươi lại bôi đen ta vậy? Yên tâm đi, ca ca ngươi không dám đến quấy nhiễu người nữa đâu, mau ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, gia gia đưa người đi chôn cha. Phong già già ôn hòa nói, "Chôn cha? Lục Hành Thiên, ngươi đúng là giỏi thật, hay là ta gọi cha của ta tới đây?" Cho lão già này thử trôn xem sao. Lục hành đạo đang định hành động thì bên tai nghe được giọng của Phong Gia Gia chuyển đến. Tiểu tử, lão phu không muốn giết người trước mặt từ Tiểu Thiên, mau cút đi, chớ có ép lão phu ra tay độc ác. Lục hành đạo không lên tiếng, hắn biết đối phương có thể phát giác được mình. Mình chỉ là chân thần sơ kỳ, lặng lẽ chuyển tin. Khi nào người mới đến vậy? Gọi ta là tinh thần, sắp đến rồi, để đế tinh nói. Nhận được câu trả lời lục hành đạo cười lạnh một tiếng tiếp tục chờ đợi, Đế Tinh cũng không hề gạt hắn quả nhiên rất nhanh, bên trong vẫn còn đang ăn cơm. Hả? Sắc mặt Phong gia gia lạnh lẽo, "Tiểu thư, nguyên cơm với Tiểu Thiên nhà, Phong gia gia đi giải quyết chút chuyện." "Là ca ca của Tiểu Thiên à? Hắn không giết được Tiểu Thiên thì không chịu thôi sao?" Tiểu Loli nhăn cái mũi ngọc lại vẻ mặt bất mãn, đổ cặn bã. Đế Tinh liếc mắt nhìn Lục Hành Đạo khẽ nói, "Đúng là cặn bã thật." Sắc mặt Lục Hành Đạo đen lại. Rốt cuộc là ngươi đứng về phe bên nào, bọn ta làm vậy là để cống hiến cho lớp bổ túc trong tương lai mà. Âm, uhm. cửa lớn lại bị đé tung, đế tinh chấp tay bước vào lạnh lùng nhìn Phong Gia Gia, tránh ra, bằng không thì chết. Ồ, nhiều năm rồi không có ai nói chuyện với ta như vậy. Ngươi trẻ tuổi, cẩn thận cái miệng làm hại cái thân. Phong Gia Gia cười lạnh một tiếng sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Thiên thần sơ kỳ sau, sắc mặt đế tinh hở hững, một tay chỉ vào lục hành thiên, ngươi không giữ nổi nó đâu. Thử rồi mới biết, Lão Phu cũng muốn xem thử, chân thần đỉnh phong ngày nay có thể mạnh đến mức nào. Phong Gia Gia không chút sợ hãi, đế tinh trước mặt này dù gì cũng chỉ là chân thần đỉnh phong, Lão ước chừng có thể đánh hạ được. Ba chiều, đế tinh hờ hững nói một câu vừa nhấc trưởng, tinh hà đã hiển hóa ra trong lòng bàn tay, ánh sao sáng chói Chiều thứ nhất, tinh hà bộc vũ. Tinh hà hiển lộ những ngôi sao như thác nước đổ xuống, tựa như một mảnh tinh không mênh mông, bao trùm lấy Phong Gia Gia. Ồ! Ngươi biết được chiêu thức trong tinh hà bí điển sau, Phong ra ra thốt lên kinh ngạc một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm lấp lánh thanh quang, phong quá vô ảnh. Một kiếm đánh ra chỉ thấy một luồng thanh quang lóe lên. Một đào kiếm khí bộc phát đến cực hạn. chém về phía ngôi sao vô tận, hai bên đều ngưng tụ sức mạnh trong một kiếm, tận lực không để cho sức mạnh thoát ra ngoài, không ảnh hưởng tới những người khác, không lan tràn đến hai đứa nhỏ. ầm, uhm. một âm thanh rung động, hư không bốn phương tám hướng chuyển đến áp lực cực lớn, tinh hà nổ tung tán loạn, nơi mà thanh quang đi qua có những đường kiếm quang vô tận phá tan tinh hà. Đế tinh lật tay, tinh hà lại xuất hiện, cuộn chảy không ngừng, tựa như là liên miến bất tuyệt vậy. Vù! Kiếm quang vô tận cũng cuồn cuộn không dứt, chiêu thức của hai người dần bị tiêu trừ, hư không khôi phục lại sự bình ổn. Phong ra ra thu người thoái lui, vạn phần ngưng trọng. Nếu như không phải chiếm ưu thế về tu vi, thì e rằng lão phù đã không tiếp nổi chiêu này của ngươi Chiều thứ hai, đế tinh không trả lời khẽn nâng song trường, phía sau xuất hiện ngàn vạn ngôi sao, tạo thành một tinh hà hoàn chỉnh, đế vũ tinh thần. Ngàn vạn ngôi sao phát ra sức mạnh của mình, một luồng uy thế đại lực càn quét, nhưng lại được cật lực nén lại trong trạch viện không để thoát ra ngoài tí nào, hư không chung quanh tràn ngập uy thế. ưu thế thiên thần của người không khác gì việc mượn sức mạnh của pháp tắc, điều động pháp tắc trong hư không để áp chế ngươi như vậy thì ngươi không còn ưu thế gì nữa. Có thể sử dụng tinh hà bí điển đến mức này Người cũng được coi là một thiên tài Tân sắc của Phong Gia Gia nghiêm túc lại càng thêm ngưng trọng Phong chi tuyệt, ảnh vô ngân Trong chớp mắt thân thể già nua như quỷ mị Một chiêu một thức không để lại chút vết tích nào Dưới uy thế bao trùm mà vẫn nhanh như vô ảnh không sao nắm bắt được Sắc mặt của đế tinh thờ ơ dường như đã tính trước Khẽ điểm và hư không một chỉ Lập tức xuất hiện một đường kiếm quang Hai tay đế tinh mang theo những đường huyễn ảnh Mỗi lần nâng lên đều có một đường kiếm quang nương theo một ngôi sao tiêu tán. Tinh tinh keng. Kiếm trưởng giao phong, hai bên ma sát không ngừng, sắc mặt của đế tinh vẫn hở hững như thường. Còn phong ra ra lại thở hồng hộc sắc mặt âm trầm Người có thể thấy rõ quý đạo kiếm pháp của ta. Trong kiếm pháp hệ phong, chỉ có kiếm pháp của chàng chủ mới khiến ta nhìn không thấu. Sắc mặt của đế tinh bình tĩnh, kiếm pháp của Giang Thái Huyền càng thần kỳ và quỷ dị hơn kiếm pháp của lão già này. Nếu kiếm pháp của lão ta chỉ là một góc của pháp tắc, thì kiếm pháp của Giang Thái Huyền đã bộc lộ được sự tinh thâm của pháp tắc rồi. Chiều thứ ba Không cần dùng chiều thứ ba nữa. Giọng nói của lục hành đạo chuyển tới. Hắn đã ôm lục hành thiên vào trong ngực, hai mắt sáng rực nhìn tiểu lô ly. Trên người cô nhóc này đầy thần khí. Sắc mặt của Phong Gia Gia trầm xuống, và mặt của đế tinh thì vui mừng. Trên người đầy thần khí, vậy đáng giá rất nhiều tiền. Không được. Lục hành thiên bỗng nhìn hết to. đi Lục hành đạo khẽ nhướng mày Bỏ lý đồ cướp đoạt tiểu lô ly Hắn mang theo lục hành thiên rời đi Đế tinh liếc mắt nhìn đáo giả Rồi thông lòng thoát lui Lão đệ, ta cho đệ hay Có nương nhân cũng chả có lợi ích gì đâu Có tiền là được rồi Hơn nữa đệ còn nhỏ như vậy Suy nghĩ đó của đệ là rất nguy hiểm nha Rời khỏi trạch viện, lục hành đạo liền khiển trách Đế tinh cũng tỏ vẻ đồng tình Người còn nhỏ phải lấy tiền làm gốc Sau này hãy tìm cách Mà lừa gạt lấy thần khí của cô nhóc kia Lục hành thiên ngáo ra. Hử, mấy người chẳng phải thứ tốt lành gì. Cứu được tiểu hành thiên rồi, ta về đây. Để tình dứng dậy rời đi. Ca, chúng ta nhận nuôi tiểu hàm hàm đi nha. Lục hành thiên nhìn lục hành đạo vẻ mặt đầy hy vọng. Tiểu hàm hàm là ai? Lục hành đạo nhíu mày. Chính là cô bé muốn nuôi đệ đó. Lục hành thiên xoa bàn tay nhỏ với vẻ đầy kích động. Nàng lớn hơn đệ 2 tuổi đã cô tu vi thần nhân đỉnh phong. Thật là lợi hại. Nhận nuôi con nhóc đó ư? Da mặt của lục hành đạo co giật bên cạnh có một gã thiên thần đi theo trên người đeo đầy thần khí là loại người có thể nhận nuôi được sao sẽ bị người ta treo lên trời đó đánh hắn chừng mắt nước nó một cái lục hành đạo mới chậm giọng nói lão đệ đệ thực sự còn quá nhỏ động lòng xuân thì không ổn đâu lục hành thiên ngáo ra tết tiệt sao các người cứ nói ta động lòng xuân ta chỉ đơn giản là có lòng tốt thôi mà lão đệ theo ta đến đạo tràng đi lục hành đạo đang đi thẳng đến phủ thành chủ bỗng nhiên thay đổi hướng đi Sao vậy? Lục hành thiên rất khó hiểu. Cha đang ở nhà chờ chúng ta mà, sao không phải thông báo một tiếng? Tiểu hàm hàm của đệ có nhiều thần khí như vậy, không bán đi thì tiếc. Chúng ta đến đạo tràng thỉnh giáo Long Hạo xem phải lừa gạt bằng cách nào. Lục hành đạo mở miệng. Cái tên ca ca hại đệ này, lại muốn ta làm gì nữa đây? Ở thần ma đạo tràng đế tinh đang bàn bạc với bọn người Long Hạo về chuyện này. Một tiểu lo ly trên người có đầy thần khí đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua, nói thế nào cũng phải lẫng thế tay. Hai huynh đệ lục hành đạo đến bản tính thật lâu, đến khi cha bọn họ là lục thiên lan tức giận truyền tin mới miễn cưỡng quay về. Sáng ngày thứ hai lục hành thiên không đi xin ăn nữa, mà mặc trang phục sang trọng một mình lang thang giữa thành trì đến gần trạch viện của tiểu lô ly. Tiểu thiên à? Đúng lúc tiểu lô ly và phong gia gia ra ngoài, vừa nhìn thấy nó đã chạy ngay đến quan tâm hỏi, đệ không sao thì tốt rồi. Tiểu hàm hàm, lục hành thiên bừng rỡ, ca ca ta đã không đánh ta nữa, còn dự định nuôi dưỡng ta. Cảm ơn Tiểu Thư, cảm ơn Phong Gia Gia. Phong Gia Gia trầm ngâm một thoáng rồi lại mỉm cười không nói gì. Có lẽ đối phương e ngại thân phận của họ cho nên mới đối tốt với Lục cảnh Thiên một chút. Vậy hả? Ta còn muốn đệ sau này đi theo ta mà. Tiểu Lô Ly có chút thất vọng, sau đó lại mở hạt to hai mắt mà nhìn, gọi là tỷ tỷ. Không gọi, Lục cảnh Thiên bĩu môi, ta không gọi người là tỷ tỷ đâu. Vậy ngươi có thể đến nhà của ta chơi không? Tiểu Lô Ly lại nhìn Lục cảnh Thiên đẩy mong đợi. Ta phải trở về vào giờ ăn cơm tối. Lục Hành Thiên do dự một chút rồi mới nói nếu không ca ca sẽ đánh ta. Vậy thì đến giờ cơm tối Phong Gia Gia sẽ đưa ngươi về. Tiểu Lô Ly nói. Tốt vậy sao? Ta cũng muốn chơi cùng với Tiểu Hàm Hàm. Lục Hành Thiên vỗ bàn tay nhỏ đi theo bọn họ nhưng lần này với thân phận là khách. Hai đứa trẻ vui đùa không bao lâu Phong Gia Gia khẽ nói Tiểu Thư phải tu luyện rồi. Được rồi Phong Gia Gia. Tiểu Lô Ly dừng việc chơi đùa nhìn về phía Tiểu Hành Thiên. Ta phải tu luyện rồi, ngươi đợi ta tu luyện xong, chúng ta lại cùng chơi. Ta cũng muốn tu luyện. Lục Hành Thiên nói xong liền ngồi xếp bằng ngay trong sân bắt đầu tu luyện. Lô Ly nhìn hắn một cái cũng không vào nhà mà lấy ra một viên đan dược màu vàng bỏ vào trong miệng. Nàng do dự một chút chuẩn bị đưa một viên cho Lục Hành Thiên. Phong ra ra lập tức chừng mắt ra hiệu cho nàng cất đi. Lục Hành Thiên mở mắt do dự một chút liền nói, tiểu hàm hàm, cho ngươi. Cái gì? Tiểu Lô Ly nghi hoặc, ồ... Phong Gia Gia đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nhìn chầm chạp vào bàn tay nhỏ của lục hành thiên, chính xác là cái bình nhỏ trong tay nó có một luồng khí hỗn độn. Mặc dù cách một cái bình Phong Gia Gia vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp, đây là áp lực của vật chất vượt hơn cả thần lực của một thiên thần như lão. Cái này là của Kakata Cho, nói là tài nguyên dùng để tu luyện, cảm tạng người đã giữ ta lại ăn cơm. Lục hành thiên nén đau đưa cho tiểu lo ly một bình, ta cũng chỉ có hai bình mà thôi nói xong nó tự động lấy ra một cái bình trong đó cũng là hỗn độn khí mở nắp bình ra nghe bụp một tiếng lập tức hút vào trong miệng sau đó nhắm mắt tu luyện tiểu lô ly học theo cũng hấp thu hỗn độn khí phong gia gia không ngăn cản sức mặt ngưng trọng nhìn lục hành thiên Cà ca của nó không phải là đồ cặn bã sao sao lại đem thứ thần lực quan trọng như vậy giao cho nó hay là cố ý cho ta xem hấp thu sức mạnh hỗn độn lục hành thiên vận hành công pháp lại mở to mắt ngây thờ nói phong gia gia "Cháu không luyện hóa được, ông có thể giúp cháu không?" Nó mới chỉ là hoàng giả cấp 8 thì sao mà làm gì được hỗn độn khí, chỉ có thể mời vị thiên thần này ra tay. Không ra ra ấn tay phải lên vai Lục Hành Thiên truyền thần lực cẩn thận giúp nó luyện hóa, sợ truyền quá nhiều liền tiểu hành thiên bị thương. Đồng thời lão cũng phóng ra một luồng thần lực, dây truyền màu lam trên cổ tiểu Loli lấp lánh kỳ quang, một luồng thần lực ôn hòa đi vào cơ thể bảo vệ kinh mạch, từ từ luyện hóa hỗn độn khí. Thật là tinh thần sức mạnh thật mãnh liệt, thật kỳ lạ nội tâm của phong gia gia đều kinh ngạc nếu dùng lực lượng này để xây dựng nền móng vậy thì căn cơ sẽ mạnh tới mức nào vượt cấp giết địch sao đây không phải là trò đùa thần nhân giết chết thần linh không phải là không thể luyện hóa một luồng khí hỗn độn thực lực của tiểu hành thiên gia tăng lên không ít thẳng tắp lên đến bát cấp trung kỳ hơn nữa thần lực còn rất vững chắc phẩm chất đã được tinh lọc không ít tiểu lô ly cũng luyện hóa xong sức mạnh trong cơ thể cũng tinh thuần chiến lực mạnh thêm một phần tiểu thiên thần lực này của cháu từ đâu mà có Là của ca ca cho cháu sao Phong gia gia cười hỏi Đúng vậy nhưng là hạo ca ca cho Lục hành thiên nói Hạo ca qua là người hôm qua đến đoán cháu về sao Phong gia ra hỏi Không người bị ra gia, gia đánh ra ngoài là anh ruột của cháu Người còn lại là tinh ca ca Thực lực của huynh ấy mạnh nhất Cũng quan tâm đến cháu Có điều là không quản chuyện nhà cháu Hôn đận khí này là của hạo ca ca cho cháu Hạo ca ca rất tốt Thường xuyên cho cháu đổ tốt Lục hành thiên nói Người có nhiều ca ca thật đó Tiểu Loli kinh ngạc nói Lục hành thiên thở dài Ta con mẹ nó có thể nói gì đây Ta có nên nói là ta có hơn 100 ca, ca hay không Chỉ có điều họ đều ra ngoài buông thả Chỉ có mấy vị ở trong đạo tràng thôi Hạo ca ca của ngươi là ai Lúc trước anh ruột của ngươi đối xử ngươi như vậy Sao người nói lại không giúp ngươi Phong ra ra không hiểu Ngươi có nhiều Kaka như vậy Sao không có ai giúp ngươi đánh anh ruột của ngươi chứ Hạo ca ca của cháu chỉ là thần nhân Không đánh lại anh ruột lục hành thiên bất đắc dĩ thở dài với lại gần đây hạo ca ca gặp phải rắc rối cực kỳ khó giải quyết nếu không thì ngấy sẽ cho cháu nhiều hơn rắc rối gì vậy phòng Gia Gia hứng thú nếu có thể có được khí hỗn độn này lão cũng rất muốn gặp cái vị hạo ca ca này của lục hành thiên một chút gần đây hạo ca ca rất thiếu thần tệ lục hành thiên thở dài hình ấy muốn truyền thụ một vài bí pháp giúp mọi người nâng cao tu vi tạo dựng thế lực riêng của mình như vậy có thể chăm sóc và bảo vệ cho cháu. Bí pháp ư? Phong gia gia hiếu kỳ, có phải là phí hỗn độn không? Khí hỗn độn chỉ là một trong số đó, Hạo ca ca có rất nhiều bí mật nhưng những ca ca khác lại không quan trọng, nói thần giới đều giống như loài lang sói, bồi dưỡng bí pháp sẽ chỉ làm giàu cho sói, đến lúc đó ngược lại còn gây họa sát thân, Lục Hành Thiên nói. Hỗn độn khí chỉ là một trong số đó thôi sao? Sắc mặt Phong gia gia trở nên nghiêm túc, Nếu như còn có thứ tốt hơn hỗn độn khí, vậy thì vị Hạo ca ca này thật đúng là nhân tài ai cũng muốn lôi kéo thậm chí là chiếm làm của riêng có thể cho ta gặp hạo ca ca của cháu một chút không lục hành thiên lấy ra một khối ngọc thạch truyền tin sau đó nhận được sự đồng ý của long hạo là chấp nhận gặp mặt đương nhiên đế tình cũng đi theo hiện giờ chức trách bảo tiêu là của hắn đối mặt với một lão giả thiên thần sơ kỳ mắn không đi theo thì long hạo cảm thấy không an toàn về phần thuê thì bây giờ bọn họ không có nhiều tiền thần ma cao cấp thì chưa có thăng tiến thần ma đỉnh cấp thì là một trăm ngàn nguyên điểm thần ma Bọn họ mời không nổi. Long hạo và đế tinh đi vào trạch viện, lục hành thiên vội vàng chạy qua, vẻ mặt hớn hở. Nghe nói là người muốn gặp ta, Long hạo trực tiếp nhìn về phía Phong Gia Gia. Phong Gia Gia ngây người ra, mẹ kiếp tên này mới bao nhiêu tuổi chứ, 14-15 tuổi thôi mà, chỉ mới là trẻ vị thành niên, mà là có tu vi thần nhân cấp trung kỳ, bản thể của yêu thú. Đúng là ta muốn gặp ngươi. Phong Gia Gia hít vào một hơi thật sâu mà nói, Ta nghe nói trong tay người không chỉ có hỗn độn khí, mà còn có những thứ khác muốn thành lập một sự nghiệp. Không sai. Long Hạo nhìn Lục Hành Thiên với vẻ cưng chiều Đệ này của ta khổ sở nhiều điều, ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ muốn chăm sóc nó cho tốt. Mẹ nó, đột nhiên ông anh sủng ta như vậy, làm cả người ta sởn ra gà đây này. Lục Hành Thiên bĩu môi hồi, hồi trước là ai đề nghị Lục Hành Đạo bóp chết ta vậy? Người có ý tưởng gì? Phong Gia Gia trầm ngâm hỏi. Ta muốn dựng lên một lớp bổ túc lớp bổ túc, Phong Gia Gia và tiểu Loli đều ngơ ngác, lớp bổ túc là cái quỷ quái gì vậy? Chỉ chăm chăm nhắm mắt làm liều, không xem xét tình hình thực tế thì mãi cũng không ổn. Gia tộc tu luyện sẽ chỉ dựa theo con đường cố định, đời này qua đời khác cũng không khác biệt bao nhiêu, Long Hạo bình thản nói, có những đứa bé đạt đến trình độ nhất định thì không thăng tiến được nữa, chỉ có thể đột phá cảnh giới, đây chính là sai lầm, cho nên chúng ta bắt đầu từ các phương diện võ thuật, căn cơ, công pháp." Long Hạo nói, ngừng một chút lại nói tiếp Ví dụ như Tiểu Thiên, đệ ấy đang ở cảnh giới cấp 8 Bây giờ muốn thăng tiến chỉ có thể đột phá tu vi Nhưng mà các ngươi đã nghĩ đến võ thuật chưa Đã nghĩ đến phẩm chất của thần lực chưa phong ra ra dường như đang suy nghĩ Người không sợ lấy những đồ vật đó ra Sẽ làm khơi dậy lòng tham của mọi người sao Sợ Nhưng chỉ có như vậy ta mới có thể kết giao với các đại thế lực Thêm một phần an toàn cho Tiểu Thiên Long hạo thở dài Cho dù có chết ta cũng không để đệ đệ bị ức hiếp Đệ ấy đã khổ lắm rồi Phong Gia Gia trầm mặc. sao có cảm giác ngươi mới là anh ruột của nó vậy? Hay là thế này, ta giúp ngươi chuyện lớp bổ túc thì thế nào? Phong Gia Gia nói, ta chỉ có một yêu cầu thôi. Ngươi giúp ta, ngươi có yêu cầu gì? Chắc không phải là muốn bí mật của ta đấy chứ, Long Hạo cảnh giác nói. Dĩ nhiên không phải, nhưng mà có đồ tốt thì nên ưu tiên cho tiểu thư, Phong Gia Gia nói. Tiểu hàm hàm, tối qua tiểu thiên cứ nói với ta suốt, nói là tiểu thư đối đãi với đệ ấy tốt đến cỡ nào. Long Hạo làm ra dáng vẻ của một vị ca ca ruột, yên tâm đi, chỉ cần là vì Tiểu Thiên, ta sẽ không để Tiểu hàm hàm chịu thiệt đâu. Người đúng là đi tìm cái chết, nẻ mặt của Tiểu Thiên, người phá vỡ quy tắc sau. Đế Tinh mở mày cười lạnh, đến lúc xảy ra chuyện thì đừng mơ ta giúp người, người có bị người ta đánh chết, ta cũng không quan tâm đâu. Quy tắc gì? Phong già già nhướng mày, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Lô Ly cũng lộ vẻ lo lắng. Không có gì, chỉ là định lập quy tắc cho lớp bổ túc với mà, biểu hiện tốt thì mới được thưởng. Dù sao thì những thứ này cũng không phải vô cùng vô tận, và cũng không phải lúc nào cũng có, Long hạo nói. Có điều ông cứ yên tâm, nên mặt tiểu thiên, ta sẽ ưu tiên cho tiểu hàm hàm. Hạp ca ca, không cần phá vỡ quy tắc, tiểu hàm hàm sẽ biểu hiện tốt mà. Tiểu hàm hàm là một thiên tài, tiểu lo ly rất hiểu chuyện nói. Vậy yêu cầu này thay đổi một chút, bên ngoài ra ta đứng đầu. Còn các người, phụ trách giảng dạy có được không? Phong ra ra nói, các người yên tâm, lá phu ở Đông Lam Thành này cũng có một chút giao tình. Nếu thế thì quá tốt rồi Ta không biết chút gì về Đông Lam Thành Đang lo không biết chiêu sinh ở đâu Long Hạo vui sướng Lão già ông có bản lĩnh này thì vừa hay có thể lôi cáo người tới Kỳ là ta nỗ lực nhiều như vậy Các người cũng phải cho tiểu thư chút lợi ích chứ Phong Gia Gia nói Yên tâm ta sẽ không bạc đãi tiểu hàm hàm Hôn độn khí kia coi như là quả ra mắt Sau này nếu có biểu hiện tốt Sẽ ưu tiên thưởng cho nàng trước Người khác cũng không thể nói gì Long Hạo nói Lúc này Phong Gia Gia mới tạm hài lòng Cần thủ tục gì ngươi cứ nói đi. Cần có một ngôi nhà và rất nhiều thần tệ, có thần tệ mới mua được dược liệu để phối chế." Long Hạo nói, "Ta đã nghĩ kỹ rồi, phàm là người đến tham gia lớp bổ túc thì đều phải nộp học phí, mỗi đứa trẻ 10000 thần tệ, tấm thiêm phí, sách vở 5000 thần tệ." Sắc mặt của Phong gia gia đen lại, "Mẹ kiếp, ngươi xem thần tệ là lá cây sau. mỗi đứa trẻ thu 10000 thần tệ mà mới chỉ là học phí, phí sách vở thêm 5000 nữa, con mẹ nó, bộ người muốn bán công pháp chắc?" Đừng cảm thấy kinh ngạc, đây là sách của bọn ta, ngươi xem thử đi. Long Hạo quả quyết lấy ra một quyển phương pháp tu luyện cơ bản đưa cho Phong Gia Gia. Phong Gia Gia xem sơ qua thì lập tức bị hấp dẫn, càng xem thì thần sắc càng ngưng trọng. Cái này quá hoàn mỹ rồi, nếu dựa theo phương pháp tu luyện cơ bản này mà tập căn cơ vững chắc, chắc chắn là mạnh hơn cả Tiểu Hàm Hàm. Thần sắc của Long Hạo bình tĩnh, cái này là do thần ma đỉnh cấp Vân Tiêu Tiên Tử của đạo tràng viết ra, cho dù lão có mời thần đế đến đây cũng chưa chắc tốt bằng nàng ta. Được Sau này lớp bổ túc sẽ thành lập ở đây. Trạch viện này cho các ngươi dùng miễn phí. Ta phụ trách tuyển người. Các ngươi dự định tuyển học sinh là thần cấp trở xuống sao? Phong Gia Gia hỏi lại. Cấp thần nhân cũng được, nhưng cao hơn thì không. Bởi vì ta chỉ là cấp thần nhân. Học sinh quá lợi hại thì ta không quản được. Không giới hạn tuổi tác, chỉ cần nộp đủ học phí thôi. Long hạng nói. Hôm nay các ngươi ở lại đây đi, đi. Ngày mai sẽ có tin. Phong Gia Gia nói. Không được. Ngày mai bọn ta là đến. Bởi vì ta còn phải mời một vị đạo sư. Một mình ta chắc chắn là không xoay sở được Long Hạo nói Ca ca ruột cận bã của tiểu thiên không được tới Tiểu hàm hàm hung hăng Xen vào một câu Long Hạo ngáo ra Tiểu hành thiên Rốt cuộc ngươi đã bôi đen ca ca của ngươi tới mức nào vậy Khuôn mặt nhỏ của Lục hành thiên căng ra gật đầu nói Đúng vậy, Quỳnh ấy không được đến Nếu không đệ sẽ sợ Được rồi được rồi Long hạng mỉm cười trong lòng thầm mặc niệm cho lục hành đạo Đây là đệ đệ của ngươi hại ngươi chiếc trả liên quan cốc khô thì đến bọn ta. rời khỏi Trạch viện, Đế Tinh và Long Hạo dẫn theo Lục Hành Thiên trực tiếp đến đạo tràng, không có truyền tin cho Lục Hành đạo, bởi vì hắn không thể lộ diện ở lớp bổ túc được, nếu không hai vị kia sẽ nổi giận, đòi đoạt lại gia sản rồi thanh lý môn hộ cho tiểu Thiên mất. Tiên Tuyết Hàn, sau này người phụ trách ghi danh học sinh, thu học phí và sách vở. Long Hạo phân công, nhất định phải tra kỹ thân phận của đối phương, nội tình ra cảnh không lớn, mới tiện cho chúng ta lừa thế lực của đối phương. Người nhất định công phá từ nhỏ trước à? Yên Tiết Hàn đảo mắt, bộ muốn lừa hết cả thành hay sau. Đây chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng nhất vẫn là cần một thân thần khí của Tiểu Hàm Hàm. Đến giờ Long Hạo vẫn chưa quên một thân thần khí của Tiểu Lô Ly. Thì là lão giả kia rất phiền phức, e rằng là không dễ dụng. Tiểu Hàm Hàm là của đệ, lục hành thiên cũng tới, một thân thần khí của cô gái kia là do ta nhìn chúng, mấy người các người không được dành. Người thấy thì có phần, Long Hạo khinh thị nói, nếu lớp bổ túc của ta không mở được dựa vào ngươi mà đòi qua mặt lão giả kia sau được thôi nhưng ta cũng muốn được chia tiền từ lớp bổ túc không nhờ ta thì đến bây giờ các ngươi vẫn còn chưa mở được mặc dù tuổi của lục hành thiên còn nhỏ nhưng đã biết tầm quan trọng của tiền đầu óc lại càng tốt hơn lục hành đạo rất nhiều trước mặt chàng chủ mọi người lập tức lập ra hợp đồng phân chia lớp bổ túc hai vị bảo an đế tinh long hạo yên tuyết hàn còn hai huynh đệ lục hành đạo đều có cổ phần đến lúc đó sẽ chia đều mặc dù lục hành đạo không thể ra sân Nhưng ở trong bóng tối có thể làm không ít chuyện, cho nên phải chia cho hắn một phần. Các ngươi đều chưa nghĩ đến thân phận của đối phương nha. Một vị lão nô là thiên phần, thì thân phận con bé kia không vừa ở đâu, đế tinh nói. Ông quan trọng, dù sao cuối cùng vẫn bị chúng ta lừa thôi, Long Hạo bình tĩnh nói. Có đạo tràng ở đây thì chúng ta sợ gì phiền phức. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Hạo và Yên Tuyết Hàn được Hạ Sơn Hộ Tống đến Đông Lam Thành, đế tinh không muốn đi. Trạch viện thì vẫn là trạch viện đó nhưng có thêm mấy người. Ba đứa trẻ mặc quần áo sang trọng, bên cạnh mỗi đứa đều có thần linh đi theo thủ vệ, xem ra thân phận đều không tầm thường. Trên ngực thần linh thủ vệ có một đồ án hình ngôi sao, đó là ký hiệu của đế thần cung. Lúc này ba đứa đang ngồi trong trạch viện ngưỡng mộ nhìn tiểu loli chơi đùa với lục hành thiên. Tụi nó đều không có đái ngộ này và cũng không dám. Lúc trước tụi nó từng đùa nghịch với tiểu loli, xém chút nữa bị cha của tụi nó làm thịt. Từ đó về sau thì không dám tiếp cận nữa. Đến đây tham gia lớp bổ túc cũng bởi vì một câu của ông già kia. Cha chúng nó lập tức ném qua, không đi thì ăn đòn. Hạo ca ca, hàn tỷ tỷ. Lục hành thiên trực tiếp nhào về phía Yên Tuyết Hàn, cười hì hì nói. Cuối cùng các người cũng đến rồi. Yên Tuyết Hàn mỉm cười ôm tiểu hành thiên ngồi xuống. Long hạo thì nhìn qua bờ đứa bé. Mấy đứa này đến đây để học bổ túc sau. Người là ai? Ba đứa nhóc con khinh thường nhìn hắn. Long hạo này nhìn không lớn hơn tụi nó mấy tuổi, cũng là đồ nhóc con thôi. Ta tên là Long hạo, Long hạo cười nói. Ba tiểu hài nhi liếc hắn không trả lời ngoảnh đầu đi, hiển nhiên là không để vào mắt. Bốp, Long Hạo tức thì giáng ra một bạt tay. "Trước mặt đạo sư, các ngươi dùng thái độ này sao?" Đứa trẻ này lập tức bị đánh cho choáng váng, "Đạo sư, mẹ kiếp, ngươi là đạo sư của bọn ta sao?" Hộ vệ sau lưng không đồng đậy, bởi vì lão giả đang để mắt đến bọn họ, dám làm bậy thì sẽ mất mạng ngay. "Tên gọi là gì?" Yên Tuyết Hàn lấy ra một cuốn sổ nhỏ mà nói, "Tuổi tác, đạo sư phải ghi chép lại." Triệu Long, 13. Đứa bé trai ôm má vẻ mặt không cam lòng. Sao Long Hạo lại là đạo sư của tụi nó chứ? Lâm Thành, 11. Trần Vực, 12. Hai đứa nhỏ khác vội vàng đáp, tụi nó cũng không muốn bị ăn bạt tay. Có đem theo học phí không? Yên Tuyết Hàn bình tĩnh nói. Có. Thần Linh hộ vệ vội lấy tiền ra cho Yên Tuyết Hàn. Sao chỉ có 15.000 vậy? 20.000, Long Hạo nói. Phong ra ra ngây người ra. Hôm qua không phải đã nói là 15.000 sao? Sao lại tăng thêm 5.000? Ba đứa trẻ ngơ ngác nhìn phong ra ra Sao lại tăng giá vậy khục mười 10.000 học phí 5.000 tiền sách vở 5.000 tiền đạo sư Đạo sư cũng phải sống Không thế thì làm sao ta mời người tới được Long hạo mặt không đổi sắc mà nói Được thôi, đưa thêm Cũng may tụi nó không phải dân nghèo, đóng được Giao tiền xong Long hạo mới lấy ra ba quyển sách Giao cho ba đứa nhỏ Đây là phương pháp tu luyện Cơ sở, sách sẽ thuộc về mấy trò Ba quyển sách này giống hệt nhau Đều là làm thế nào để xây dựng căn cơ Tiếp theo chính là thời gian học bổ túc Trước tiên các trò cho ta biết Ở nhà các trò tu luyện như thế nào Long hạo nói thân sắc nhìn Cảnh giác của cả ba đứa lại nói Nói sơ lược một chút Không cần phải nói phương pháp tu luyện cụ thể Bạn đạo sư cũng lời học trộm của các ngươi. Luyện thể, luyện khí, luyện hôn Ba đứa trẻ nói Được Long hạo gật đầu nhìn về đứa Hai đứa con nít còn lại đang chơi đùa Nghiêm nghị nói Tiểu hàm hàm, tiểu thiên Còn không đến ngồi xuống, muốn bị ăn đòn sau Hai đứa trẻ vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống không dám làm càn, cái bạt tai vừa nãy của Long Hạo quá vàng rội. Trước khi giảng bài, chúng ta phải nói trước một chút về vấn đề tôn sư trọng đạo. Long Hạo nhìn đứa trẻ bị đánh thản nhiên nói, ta hy vọng các trò nhớ kỹ một câu. Ông ra ra khẽ ngợt đầu, tôn sư trọng đạo là rất quan trọng, lão cũng không thích thứ đổ cặn bã, đặc biệt là loại người như lục hành đạo. Một ngày là thầy, suốt đời là cha, sau này gọi ta là cha. Long hạo bình tĩnh nói, mẹ nó, sau này gọi ngươi là cha ư, phụt, phong ra ra đang uống một ngụm nước trà thì phun ra, mẹ nó, đồ chết tiệt nhà ngươi cũng biết chiếm, chiếm tiện nghi quá rồi đấy, còn dám chiếm tiện nghi của tiểu thư, ngươi đang tìm chết sau. Sắc mặt của yên tuyết hàn bình thản, cái miệng hèn hạ của Long hạo thì đã nổi danh khắp cả trần gian. Đùa một chút thôi, sau đây sẽ giảng cho mọi người làm sao để xây dựng căn cơ tốt, Long hạo nói tu luyện là một loại thay đổi bản chất của sinh mệnh, chủ yếu là lấy ba nơi trong cơ thể, huyết mạch, linh hồn, cơ thể để làm đầu, bất cứ cái tu luyện gì cũng như nhau, thần lực cũng chỉ là một loại năng lượng thôi, mà cơ thể tiếp nhận loại năng lượng này thì nó đều có một cái giới hạn. Tạo sư, mấy cái đó bọn ta đều hiểu, ngài có thể giảng cái khác không? đứa trẻ bị đánh giương mắt nhìn Long Hạo, trong lòng vẫn có chút không phục, nếu không có lão giả kia chống lưng cho ngươi, ta phải giết ngươi cho bằng được. Tay của Long Hạo cử động, hồi không so đo với con nít danh, nếu không đám học sinh này sẽ bị đánh đến bỏ chạy cả mất, mới dạy tôn sư trọng đạo mà đã quên. Bộ không biết khi đạo sư nói chuyện thì không được nói leo hay sao? <cười> tôn chỉ của lớp bổ túc là khi các trò đạt đến giới hạn của cảnh giới, giúp các trò tiếp tục thăng tiến chứ không phải là đột phá, mà là thăng tiến, Long hạo nói. Vậy thế nào là giới hạn của bản thân? Các trò cần phải áp chế sự đột phá của chính mình, không ngừng chiến đấu để ma luyện bản thân. Nhìn vào mặt thiếu kiên nhẫn của bọn trẻ, Long Hạo lại nói, đây là cách làm ngu xuẩn nhất, dạy dỗ như thế đều là đần đọn. Chúng ta không cần phải chiến đấu, chúng ta chỉ cần áp chế, tinh luyện thần lực của chính mình là vẫn có thể tiến bộ như thường. Toàn là những chuyện bọn ta đã biết, bọn ta đã áp chế đến giới hạn từ lâu rồi, cũng đã tinh luyện thần lực mấy lần, sớm nữa không còn cách gì thăng tiến nữa, bà lớn nhỏ bĩu môi. Bốp, Long Hạo không nhìn được nữa rút cuộc lại bạt tay, kết định mạnh, Bọn mày không biết đợi cho ông mày nói xong à? Da mặt của Phong Gia Gia giật giật. Thực sự có nên lập lên lớp bổ túc này hay không? Chắc người không định đánh hỏng người ta đấy chứ. <cười> Đây là một luồng khí hỗn độn có thể tình luyện thần lực. Đừng có xem thường. Chút thần lực của các trò không là gì cả. Thần lực trải qua tinh luyện của hỗn độn khí mới thực sự là hàng chất lượng cao. Long Hạo nói. Nếu không tin, các trò cứ hỏi tiểu hàm hàm đi. Phải. Hạo ca ca nói rất đúng. Tiểu hàm hàm gật đầu liên tục xem đi, tiểu ham ham hiểu chuyện biết là bao nhiêu, lễ phép biết là bao nhiêu. Mẹ kiếp. Sao nó không cần gọi là đạo sư? Yên Tuyết Hàn không đổi sắc mà quan sát. Cái gọi là lớp bổ túc này sao toàn chào hàng thương phẩm cho đạo chẳng Còn nắm học sinh này chỉ cần giống như tiểu ham ham vậy. Là một đám cỏ đầu tường hùa theo, hồ to là nói rất đúng. Người nói cái gì cũng đúng là được. Còn nếu cứ bô bô, mở miệng đặt câu hỏi linh tinh, thì chính là muốn ăn đòn. Giảng sau một bài Long Hạo lại hôi to. Buổi chiều là khóa hành động, tập hợp và cổng thành, nhớ dẫn theo thủ vệ. Khóa hành động? Cái gì gọi là khóa hành động? Phong Gia Gia không hiểu được. Học được kiến thức mới thì đương nhiên phải áp dụng, dẫn tụi nó ra ngoài săn giết thần thú, Long Hạo bình tĩnh nói. Nhưng chúng còn chưa học được gì, mới nhận được một quyển sách, nghe mọi người nói mấy câu thôi mà. Sắc mặt Phong Gia Gia khó coi, sao Long Hạo này có vẻ không đáng tin vậy? Bọn chúng còn chưa phải là thần cấp, đã muốn dẫn tụi nó đi săn giết thần thú ư? Như vậy không phải là cho chúng cơ hội thể hiện sao, chỉ cần ai thu thập được nhiều thần dược thì sẽ được ban thưởng hỗn độn khí." Long Hạo nhàn nhạt, nhạt nói, đã bảo chúng dẫn theo thủ vệ mà, nếu không thì dẫn theo để làm gì?" Phong Gia Gia ngáo ra, các học sinh lớp bổ túc kính cả Lục Hành Thiên và Tiểu Hàm Hàm, miễn cưỡng tính là 5 người, nhưng dĩ nhiên Lục Hành Thiên không thể có người đi cùng, ca ca của nó quá tồi, thi thể có cha thì đã thối giữa tìm ai đi theo? Chỉ có thể trông chờ vào lão gia tử tiếp tục, lan tỏa tình thương. Tiêu hòm hàm thi khác, có lão gia tử thiên thần chăm sóc. Đám người đoàn tụ ở cổng thành, long hạo cầm địa đồ trầm giọng nói: Đạo sư ta đã xem xét hoàn cảnh xong, các trò yên tâm, chỉ là thần thú cấp thần nhân thôi. Các hộ vệ mà các trò dẫn theo cũng đủ dùng rồi. Lúc này nội tâm của ba đứa học sinh đang đấu tranh quyết liệt. Chúng ta nên làm thịt tên đạo sư này rồi bỏ về cho xong, hay là thực sự phải đi theo một chuyến đây? Lếp nhìn lão gia tử ba đứa nhỏ im lặng tụi nó không dám bỏ về chắc ông già nhà sẽ giết tụi nó mất xuất phát long hạo hạ lệnh một tiếng rồi dẫn đầu tới thú vương sơn bọn chúng chọn một con đường khác tránh lão gia tử thiên thần phát hiện ra đạo tràng thú vương sơn đối với đám thần cấp thì không coi là xa chưa đến thần cấp thì sẽ có hộ vệ đưa đi ba đứa nhỏ mỗi đứa dẫn theo hai hộ vệ đều là cấp thần linh đến thú vương sơn long hạo tiếp tục đi suốt dọc đường không chút nguy hiểm nào ngay cả một con yêu thú thần cấp cũng không gặp được Đạo sư ta đã xử lý qua một chút rồi Các trò cứ yên tâm Đã điều tra từ lâu Đều nằm trong lòng bàn tay Mấy người kia kinh ngạc nhìn hắn Có thể làm đến mức này Thì người này xem ra cũng có chút bản lĩnh Lão gia tử thiên thần thở vào nhẹ nhõm Có vẻ long hạo vẫn có chút đáng tin Nhưng ngay sau đó thì lão đã sai Sai rất nghiêm trọng Con mẹ nó Cái này mà có chút đáng tin gì Không đáng tin chút nào Ở trước mặt có một con thần thú cấp bậc thần linh bỏ tới Đôi mắt lạnh lẽo nhìn họ Không phải đã nói chỉ có cấp thần nhân sau? Phong Gia Gia không nhịn được. Không phải người đã xem xét kỹ rồi à? Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm? Không sao. Không phải ở đây có sáu vị thần linh sau? Sông lên tiêu diệt nó đi. Long Hạo xua tay nói: Sáu vị thần linh này trần chờ không động thủ. bọn họ chỉ đến để bảo vệ thiếu gia chứ đâu phải thuộc hạ của Long Hạo. Sao còn chưa động thủ? Long Hạo bĩu môi. Đã nói rồi, hỗn độn khí rất ít. Với này đây cũng chỉ là một chút sai sót chứ đâu phải ta cố ý. Động thủ đi lão giả thiên thần câu mày nói lúc này sáu vị thần linh mới động thủ đuổi giết con thần thú cấp thần linh lão gia đệ tử bảo vệ mọi người thoái lui để tránh khỏi bị ảnh hưởng thân xác của long hạo như thường ba đứa trẻ hận không thể ăn thịt hắn giành dỗ không biết làm gì thì trêu đùa là được rồi bọn ta còn ứng phó được khi không lại đi chạy tới thú vương sơn để làm gì ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau bye bye cả nhà